Lời Chúa Kỳ Tô Người Khen Chúa Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 19 tháng 5 năm 2013 Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần được chia ra làm 3 phần chính Phần thứ nhất Giáo Quấn Phúc Âm Phúc Âm Thách Doan chúng ta vừa nghe cho chúng ta những giáo quấn như sau Thứ nhất Tông đồ được ban ơn bình an, được nhận lãnh chính Chúa Giê-xu phục sinh. Tông đồ được ban Chúa Thanh Thần để hướng dẫn, thi hành sứ mệnh truyền đạo. Thứ ba, tông đồ được sai đi rao giảng tinh mừng cho muôn dân và phát triển giáo hội Chúa Kỳ Tô ở Trần Giang. Phần thứ hai, vấn nạn phúc âm. Những biểu tượng của Chúa Thanh Thần, đặc biệt biểu tượng của gió và hình lưỡi lửa, lửa trong ngày lễ hiện xuống. Kinh Thánh dùng nhiều biểu tượng để chỉ Chúa Thanh Thần. Chúa Thanh Thần được tượng trưng bằng nước, nước thanh tẩy có sức tái sinh như trong bí tích rửa tội được mô tả trong thư thứ nhất của Thánh Pháu Lô gửi giáo đoạn Cô Rinh Tô. Nước cứu độ chảy ra từ cạnh sườn Chúa Yêu Sư bị đâm thủng như trong phúc âm của Thanh Doan. Nước, máu và Thánh Thần hòa nhập làm thành nguồn ân cứu rỗi như trong thư thứ nhất của Thánh Doan Tôn Độ. Chúa Thánh Thần được tượng trưng bằng việc sức dọa Thánh. Chúa Kỳ Tô được gọi là đứng Messia, tức đứng được sức dọa, đứng được nhận lãnh sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sức dọa đồng nghĩa với Thánh Thần như trong thư thứ nhất của Thanh Duong hay thư thứ hai của Thanh Phô-lô gửi Cô-ren-tô. Sức giàu tấn phong và thánh hiến trong nghi thức truyền chức thánh, sức giàu ban sức mạnh của Chúa Thánh Thần làm chứng nhân cho Chúa Kỳ Tô trong bí tích thêm sức. Chúa Thánh Thần được tượng trưng bằng hình chim bột câu. Trong các ảnh tượng Kỳ Tư giáo hình chim bột câu là biểu tượng truyền thống để chỉ Thánh Thần. Ông Noe sau lục hồng thủy, Hồng Thủy đã thả chim câu để thăm dò về sự sống trên mặt đất. Chúa Giê-xu sau khi lãnh nhận phép rửa của Doan, Thánh Thần với hình chim bầu câu đã đáp xuống trên ngài. Chúa Thánh Thần được tượng trưng bằng lửa. Lửa tượng trưng cho năng lực biến đổi. Doan Tài Giả loan báo Đức Kỳ Tô là đứng sẽ làm phép rửa trong lửa và trong Thánh Thần. Chúa Giê-xu cũng nói Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao lửa. Cho lửa ấy bùng cháy lên Trong ngày lễ ngủ tuần Các tông đồ nhận Chúa Thánh Thần Với hình lưỡi lửa Hay như trong thư thứ nhất của Thánh Pháo Lô Gửi giáo đoàn Tết Sà-lô-ni-ca khuyên Anh chị em đừng dập tắt Thánh Thần Chúa Thánh Thần được tượng trưng bằng gió Trong ngày lễ ngủ tuần Khi các tông đồ đang hội họp với nhau Thì nghe tiếng gió thổi mạnh Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa Xuống trên các ông Và các ông đầy Chúa Thánh Thần Mở toan cửa ra và đi rao giảng tinh mần Thánh thần dịch từ tiếng Hy Lạp cổ Nơ ma có nghĩa là hơi thở Là thần khí, là sức sống Sau khi nắng đốt hình người sông Chúa thổi hơi vào mùi Và hình người bằng đất xét ấy thành vật sinh linh Gió nhẹ nhàng, êm ái Có thể len lõi vào mọi chỗ, mọi nơi Nhưng gió cũng có thể thành bão tố Phá sập tất cả những việc cản trở Không quyền lực nào có thể cản trở sự phát triển của giáo hội. Thánh thần còn được tượng trưng bằng án mây và ánh sáng, như trong việc rập bóng trên đất trinh nữ làm cho bà mang thai đứng cửu thế, hay khi chú biến hình trên núi tạ bò. Ấn tính, dấu thuộc về chú Kỳ Tô cũng như ngày xưa vua chúa đóng ấn trên binh lính, mình để họ luôn muôn đời thuộc về đất. Và chiến đấu cho nhà vua của mình Bàn tay Thánh thần được thông ban Nhờ việc đặt tay Như trong nghi thức truyền cho thánh Hay ban biết thức thêm sức Ngón tay Thiên chúa dùng thánh thần như ngón tay của ngài Để viết về lệ luật trong tâm hồn con người Thánh thần và giáo hội Đức Kỳ Tô thành lập giáo hội Qua việc chọn gọi các tôn đồ Như những chủ chiên Như trong phúc âm của thanh duan Chương 21 câu 16. Qua việc rao giảng tin mừng cho dân chúng và quy tụ họ thành đàn chiên, thì dân chúng chứa trận lòng thương xót vì họ như chiên không người chăn dắt. Qua việc thành lập bí tích ban sức sống cho đàn chiên, như chúng ta thấy trong các phúc âm Matthew, Mark, Luke và John, mô tả việc Chúa bánh ra nhiều, hình ảnh tượng trưng của bí tích Thánh Thể. Qua việc ban truyền quyền tha tội và sai các tông đồ đi truyền đạo như trong phúc âm hôm nay. Tuy nhiên tông đồ Chúa đã tán loạn khi Chúa bị bắt và bị giết chết. Các tông đồ các tông đồ Chúa vẫn còn ở trong phòng khóa cửa khi Chúa phục sinh vì sợ nhà cầm quyền Do Thái. Rồi Chúa Thánh Thần đến biến đổi toàn bộ, các tông đồ mở toang cửa và can đảm đi ra giảng tin mừng cho muôn dân. Các tông đồ đã thực sự bắt đầu truyền giáo ngay từ ngày lễ ngũ tuần. Ba ngàn người đã xin chịu phép rửa trong ngày đó. Phê-rô và các bạn ông không còn chối thầy, không còn sợ với cầm quyền do Thái. Nhưng hiên ngang làm chứng về Đức Kỳ-tô đã chết và đã phục sinh cho môn dân. Tất cả các tông đồ chết vì đạo, khởi đầu là Phê-rô và sau Phê-rô, ba mươi chính giáo hoàng tiên khởi đều chết vì đạo. Những tác động đổ độ mới của Chúa Thánh Thần được mô tả trong sách tông đồ công vụ là quyển sách ghi lại công việc truyền giáo của các tông đồ. Trong ý nghĩa này, lễ Chúa Thánh Thần nguyện xuống là ngày khai sinh giáo hội. Giáo hội còn tồn tại và sinh động cho đến ngày nay là công việc của Chúa Thánh Thần. Nên tu đức dạy chúng ta đọc kinh cầu xin Chúa Thánh Thần trước mỗi sinh hoạt đạo đức và tông đồ. Bảy ơn Chúa Thánh Thần và hoa quả của Chúa Thánh Thần Thánh Ambrosio giáp một thành mỹ lăng nước Ý cùng với các thanh giáo phụ khác như Augustino Geremio Gregorio đã liệt kê những đặc sủng thiên liêng của Chúa Thanh Thần mà chúng ta thường gọi là bảy ơn Chúa Thanh Thần như sao? Ơn khôn ngoan, Ơn hiểu biết, Ơn hướng dẫn, Ơn sức mạnh, Ơn kiến thức, Ơn sốt sắn, Ơn kính sợ Chúa. Ngoài ra chúng ta cũng nghe nói đến hoa quả của Chúa Thánh Thần được rút ra từ trong các thư của Phánh Phao-lô gửi giao đoàn Roma, thư thứ nhất gửi giao đoàn Corinto, thư thứ hai gửi Corinto, thư gửi giao đoàn Galata và Philippe như sau. Những hoa quả đó là bác ái, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, tử tế, lòng tốt, trung thành, dịu dàng và tự chế chúng ta không quan tâm mấy đến ơn Chúa thánh thần hay qua quả của Chúa thánh thần trong đời sống chúng ta. Tuy nhiên, đây lại là thước đo hay sự đánh giá về sự đạo đức chân thật của một con người. Nếu mà một linh mục dễ nóng giận, thích lớn tiếng quát tháo người khác thì phải hiểu là vị chủ chăn này thiếu bác ái, thiếu kiên nhẫn và thiếu lòng tốt với người khác. Nếu đã thiếu bác ái thì làm sao đáng gọi là kỳ tơ hữu. Phần thứ ba trong phần giáo lý phúc âm là thật hạnh phúc âm. Tôi tin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn giáo hội. Giáo hội được gọi là hội thánh, đứng sáng lập là chính Chúa Giê-xu, con thiên chúa và là thiên chúa là đứng thánh. Bao gồm những người được rỡ tội và hành trình và thiên đàng là nơi thánh. Hội thánh được nuôi dưỡng bằng những thức ăn thánh, là lời Chúa và mình mau Thánh Chúa cũng như các bí tích. Hội thánh được chăm sóc bởi những chủ chies là đức giáo hoàng, các giám mục và linh mục là những người đã lãnh nhận bí tích truyền chức thánh. Nhưng giáo hội hay hội thánh là một tổ chức trần thế nên không thiếu những tìm vết của tội lỗi. Giáo hội đã bị bách hại cũng như đã tranh đấu trường kỳ để nên thánh, để độc lập khỏi những thế lực trần gian. Ngay từ thời sơ khai giáo hội có thần quyền và bị thái quyền tức hoàng đế La Mã bắt hại. Nhưng trên như trên đã nói, về 40 giáo hoàng tiên khởi đều bị giết chết đi đạo. Nhưng đến năm 325 dưới thời hoàng đế Constantine cả, ông có thể kiến và hình thánh giá với chữ SP, trong tiếng Hy Lạp là Christo, có nghĩa là Christ, Chúa Kitô. Ông đã cho khắc vào cờ của quân đội và đúng như lời tiên báo In hoc signo vinces cứu vô này người sẽ chiến thắng. Ông chiến thắng quân thù dã gian nhờ hành thánh giá và ông đã cho phép toàn đế quốc theo đạo và ủng hộ việc truyền đạo rất mạnh mẽ. Bắt đầu thời cực thịnh của giáo hội với sự yểm trợ của thế quyền. Nhưng rồi nhưng rồi thần quyền bị thế quyền thao túng dẫn. Các đức giáo hoàng thành vua trên các vua và bị lèo lái bởi thế lực chính trị. Nên có lúc Phò Thánh Roma và các giáo hoàng đã bị lưu đầy sang Avignon ở Pháp từ năm 1305 cho đến 1378 để tránh sự thao túng của các giáo hoàng giả. Ngày 11 tháng 2 năm 1929, giữa đại diện Phò Thánh Vatican, Hồng Y quốc dụ khen Pietro Gapari dưới thời Đức Thánh Cha Pio XI và Benito Mussolini, đã ký quà ước Lateran để thỏa thuận việc nhìn nhận Vatican, một quốc gia độc lập dưới các thế lực chính trị. Càng ngày giới hội công giáo và cụ thể là Vatican luôn củng cố thần quyền của mình và tránh mọi lệ thuộc chính trị. Thí dụ Vatican không là thành viên của Liên Hiệp Quốc mà chỉ là quan sát viên thường trực. Vatican sẵn sàng quỷ bỏ những bổ nhiệm nếu khám phá ra những thủ đoạn chính trị tiềm ẩn bên trong. Tổng giáo mục Stanislaw V. August đã phải xin tự nhiệm chức Tổng giáo mục Vạc So chỉ một giờ trước thanh lễ nhậm chức ngày 8 tháng Giêng năm 2007 vì Ngài bị tố cáo làm gián điệp cho chế độ Cộng sản. Tôi thực sự tin Chúa Thanh Thần luôn hướng dẫn giáo hội. Niềm tin này càng dứng mạnh hơn qua việc Đức Thánh Cha Phan Xích Cô làm giáo hoàng làm chủ chăn tối cao của giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. Ngài thật sự đạo đức, thật sự đơn thơ và giàu lòng nhân ái. Chúa Thánh thần đã cánh tân bộ mặt giáo hội, giáo hội thành dễ thương gần gũi với nhân loại hơn bao giờ hết. Amen.